chương bốn trăm mười thời khắc mấu chốt dị n ụ d ì kỳ như xe bi tổ thờ xích không thể lại như thế đối oanh xuống phía dưới chỉ bằng vào sủ cả củ cùng chỉ có thể khống chế bộ phận c ử u vi chặt cả mạ bị căn bản gánh không được nhiều như vậy còn vi thú tiến công dịch thân tiến vào phở dễ đổm trong khoang điều khiển mặt thừa dịp hiện tại nổ lớn xinh xinh lan đến tốc độ cực nhanh nhằm phía dị n ụ d ì kỳ đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này kỳ nơ bệ ẹ vi thu hóa trở thành bắt vị bắn ra từng đạo vi thu pháo cũng trong lúc đó nỉ dạ liên quân ở giữa một tòa siêu trả cờ dạ pháo khóa được phở dễ đ ổ n đoanh một tiếng phát xạ ra ngoài một pháo ý chỉ bị thu công kích làm cho dịch thần tả thiểm hữu tị thừa dịp hiện tại kỳ nơ bệ ẹ làm kiềm chế đệ tứ mỹ r ụ c lập tức nắm chặt cơ hội bắt đầu lần nữa ngưng tụ vi t h u ngọc cái này một ngươi coi như có thể bay cũng vô ích g i ả i cả ánh mắt như đao nhìn c h ầ m c h ầ m thở dễ độm lưu tinh hệ thống lưu tinh hệ thống đột nhiên xuất hiện toàn bộ hỏa lực trong nháy mắt buộc phát ra ngăn cản siêu trả cờ dạ pháo đồng thời cũng ngăn cản vi thu pháo còn lại công kích tới thế không giảm đánh về phía lì dạ liên quân nào có dễ dàng như vậy đệ tứ mỹ dục vi thu hóa trở thành xạ bị há mồm chính là một viên siêu vi thu ngọc đi qua triệt tiêu mất tất cả công kích trở lại chúng ta có khi là trả cờ dạ dịch thân chỉ dựa vào mình một cái cùng một con sủ cả cụ tuyệt đối không đụng nổi chúng ta đệ tứ mỹ dục nhắc nhở hết thể d ì nụ d ì kỳ đều điểm gật đầu dồn dập lần nữa chế tạo vĩ thú ngọc lúc này đây sợ là thành công vài cái ảnh đứng ở một bên nhìn một màn trước mắt này dồn dập nhết miệng nở nụ cười phanh vĩ thú ngọc mới vừa ngưng tụ đến phân nửa không biết xảy ra điều gì nguyên nhân ngoại trừ kỳ nở bệ ẹ cùng đệ tứ mỹ dục ở ngoài còn lại d ì nụ d ì kỳ đều kêu lên một tiếng đau đớn thiếu lực lượng của bọn họ vĩ thú ngọc đống nhiên trong chăn chặt đức chuyện gì xảy ra bốn cái ảnh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là biết hiện tại cực kỳ nguy cấp rốt cuộc đã tới sao dịch thần không có nửa điểm kinh ngạc phóng phật sáng sớm liền n g ỡ tới một màn này gặp phải một dạng lưu tinh hệ thống xử suất một bà khổng lồ chùm tia sáng kiếm nhất kiếm chém xuống một ngày chứng thực những thứ này g ì nù gì, gì k ỳ cơ bản có thể đi gặp diêm la vương nào có đơn giản như vậy một đạo to lớn kim cương như ý bổng phá không mà ra mang theo vạn quân lực đụng vào chùm tia sáng trên thân kiếm thay đổi những vũ khí khác trong nháy mắt liền cắt đứt nhưng viên ma biến thành kim cương như ý bổng đích thật là kiên dỉm được vượt q u a tưởng tượng xa dù tộ bì nhanh lên một chút cơ thể của ta cũng không chịu nổi một kiếm này viên ma nhắc nhở trọng lưu bạo tốc độ nhanh nhất d i á cả đang bị nổ kì một kích khinh trọng nham chi thuật giảm bớt trọng lượng tốc độ càng là nhanh như lưu tình cơ hồ là lóe lên trong lúc đó liền đi tới phở d ễ đổm trước mặt vô cùng tàn nhẫn đụng tới khổng lồ chùm k i a sáng đ ê m có thể không phải chỉ có một thanh đấy phở d ễ đổm một chỗ khác bắn ra mặt khác một bà khổng lồ chùm k i a sáng kiếm một ngày chu đáo nói coi như là giá cả biến thái thân thể cường độ cũng tuyệt đối không chịu nổi thổ độn địa chấn nhiệt hoạch một khối hình lập phương nham thạch từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên dải cả chuẩn s ắ c không có lầm d ẫ m lên trên tốc độ phi khoái lóe lên đến phở dễ đổm khoang điều khiển trước mặt lôi ngược trình độ làm thay mặt m u a lóe ra l à m sắc lôi quang cùng chả cờ ra một kích sống bàn tay chỉ lát nữa là phải đem khoang điều khiển bổ chúng thời điểm một đạo nhân ảnh vọt ra một q u y ề n đón đỡ ở với cả cái này đủ để đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ thành thục thể sở s ạ n đủ chém đứt một kích phanh một tiếng vang thật lớn kèm theo mắt trần có thể thấy không khí ba động nhộn nhạo lên hai đạo nhân ảnh mỗi người hướng về sau rút lui cương thiết thiên sứ thực sự là phiên phức không có một chút trả cờ dạ ba động phóng phật nhất kiện vật chết vũ khí một dạng hết lần này tới lần khác có thể dùng sinh mệnh để cảm giác nỉ dạ căn bản là không có cách nhận thấy được nàng tồn tại g i ậ t cả sắc mặt âm trầm cực kỳ như thế cơ hội tốt cư nhiên bị phá hư lúc này mấy cái khác ảnh cũng chạy tới bọn họ hỏi một chút đối với dịch thần triển khai vây công có thể xa ẩn cũng không phải ngồi không dịch thần đang hướng đi ra ngoài thời điểm đã là để lại vũ khí một đạo tường đất lần nữa thăng lên h 2 8 g t i ế n hóa pháo đài xuất hiện lần nữa không phải quá lúc này đây bắn ra không phải pháo mà là từng đạo thẳng laser so với pháo uy lực mạnh mẽ rất nhiều từng h à n g hai m t i ế n hóa pháo đài bắn ra laser nhất thời đem đã không có gì nụ gì kỷ cùng bốn ảnh dẫn dắt chặn lại nỉ dạ đánh hy lý hoa lạp xa nhẫn càng là nắm chặt cơ hội trước tiên xông lên bọn họ từng cái đều cầm trong tay kích quang t h ư ờ n g một bên sông vừa hướng chuẩn phía trước nỉ dạ phong ra làm bọn họ vọt tới đi qua thời điểm những vũ khí này mới có biến mất trở thành dịch thần trạ cơ dạ mà những cái này xa nhận thì rút ra bản thân vũ khí cùng dáng vẻ quê mùa đại điệt nỉ dạ liên quân tiến hành kịch liệt giao thủ câu mười điểm lúc này đây tới tham gia xa nhận từ cường đại đến yếu đều là thường thường xuất nhập dịch thần trọng lực trang bị huấn luyện người coi như là không am hiểu thể thuật người trải qua huấn luyện sau đó tốc độ cũng không chậm mà bản thân thể chất không yếu hoặc thể thuật xuất chúng xa nhẫn càng là tốc độ rất nhanh đối mặt bị đại nhẫn thôn một bộ phận tinh anh tụ tập lại l ỉ dạ liên quân không chút nào rơi vào hạ phòng thậm chí ở dịch thần liên tục hòa nhau thế cục tỉnh tình huống bên dưới dáng vẻ quê mùa càng phát đắt đỏ dì nù d ì kỳ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại sao sẽ ở thời khắc mấu chốt mực có xảy ra vấn đề nổ kỳ kinh nghi bất định nhìn lướt qua đứng trên mặt đất phóng phật đang áp chế gì gì đó người chủ lực là vâng đúng vi thú chỉ có vi thú mới có thể để bọn họ xảy ra vấn đề vi thú cùng dì nù d ì kỳ quan hệ giữa đích s ắ c rất kém nhưng tại sao phải vào lúc này mực có tác loạn hơn nữa còn là ở nơi này một loại thời khắc mấu chốt toàn bộ cùng nhau tác loạn đâu xạ dù tổ b ỉ mắt sáng lên bỗng nhiên nhìn về phía dịch thần ngươi sẽ không hoài nghi là hắn chứ nổ k ỳ nói ra hắn chỉ là một người cũng không có như vậy năng lực đó cũng không không dám xạ dù tổ b ỉ cũng không cầm ra chứng cứ đến chỉ có thể một bên điên cuồng tấn công dịch thần vư a suy nghi đứng lên bốn cái ảnh liên quân phía dưới áp lực to lớn không cần nhiều lời dịch thần là mạnh nhưng còn không có cường đại đến có thể sánh ngang huế thổ chuyển sinh ưu trì ha mạ đạ dạ tình trạng p h i ê n thoái hơn chính là bốn cái ảnh chi tiền minh lộ vẻ trải qua hợp kích chi thuật diễn luyện phối hợp lại không nói thiên y ỉa vô cùng ít nhất là hoàn toàn đem dịch thần áp chế gắt gao nộ kỳ khinh trọng nham chi thuật để bốn cái ảnh tốc độ nhanh hơn gia trọng nham chi thuật để phở dễ đ ồ n tốc độ chậm lại p h i ê n thoái Thơ dễ đ ổ n thể tích cùng trọng lượng tốc độ một ngày chậm lại tuyệt đối sẽ trở thành danh chính ngôn thuận biếng n ắ m dịch thân sắc mặt trầm trọng cực kỳ cụt dô xì、si、bây giờ làm hắn khiên chế trụ một cái ra cả tạm thời là không giúp được hắn đối mặt ba cái ảnh nhìn chằm chằm dịch thân có thể không áp lực sơn đại mới là lạ cầu thả cầu vô tốt